các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. không cần tỉnh táo cơ trí cũng không cần mềm mại kéo léo vì vậy hắn nhất miệng cười một tiếng sâu ý mà cất lời bảo bối à em muốn như thế nào cũng không thành vấn đề ăn no bụng rồi lại đi kiện anh ai dợ mình tối ngày hôm qua quá kịch liệt em hôm nay chân sẽ nhũn ra một ngày đó tiếp theo hắn không nghe được gì ở bên trong một hồi lách cạch cách tiếng độc đồ vang lên tài liệu rơi la hết một lần nữa đụng phải chân bàn Lại rầm rầm rầm rầm truyền đến. Tiểu tiền à, cậu có chống bệnh nóng này rồi sao? Giống như là rốt cuộc không thể chịu nổi thương tử tuyển không ngừng chế tạo tạp âm. Nhàn tín giả mới từ cho một đống tư liệu ngẩng lên mà tức giận nói. Mình rất là khỏe. Thương tử tuyển hít sâu, hết sức khống chế mình không cầm tài liệu mà đập lại. Nhưng nàng thật nhanh đã nổi điên rồi. Một tháng qua, suốt một tháng qua rồi. Thế mời ngày năm nhiên kia con mặt dày mày dạn nương nhờ ở nhà nàng không chịu đi, nhưng nàng đến bây giờ lại không thể nào kiện hắn tự xông vào nhà dân, cũng không có kiện hắn cưỡng gian. Cho tới bây giờ, hắn ngày nào cũng đem nàng thành nhà của hắn, thậm chí hằng hái tới nửa đêm liền chạy vào phòng của nàng. Đối với nàng, làm hết tất cả mọi chuyện hạ lưu, vậy thì đây rốt cuộc là cái gì? Vô luận nàng coi thường hắn như thế nào, hắn đều có biện pháp làm cho nàng tức tới sơ chân cào thét, coi như là cầm thứ gì đập vào hắn, cũng như là da dày thì thô không sợ. Dùng nhiều lời, ngôn ngữ hạ lưu Đề chế ngự tính giác của nàng Hắn chẳng lẽ Đều là không có việc gì làm rồi sao Thật ra thì tin giãn nói không sai Một tháng này nàng liền giống như là kẻ bị chứng nóng này Mỗi ngày tâm tình phiền não thật là không được Nàng chưa bao giờ là một dạng như vậy Không bình tĩnh một chút nào Không lý trí Thậm chí ở nhiều lần trong quan tòa Nàng đều giờ nay đều làm cho người ta á cầu không trả lời được Nhưng nàng rõ ràng không phải là như vậy Lý trí của nàng Thân là kim bài luật sư, cũng rất nhiều người biết rõ nàng có tiếng tâm, là người tỉnh táo. quan tỏa đối với nàng nghiên cẩn cũng luôn luôn là khen người. Nhưng bây giờ nàng nghĩ, quan tỏa cũng cho rằng nàng có chứng nóng này đi. Ai, có muốn gọi boss tới để làm thế nào không? Chứ cậu cũng như vậy mà nói tốt sao hả? Nhàn tín giả liếc nàng một cái, nghiêng mắt nhìn nghiêng, chỗ ngồi của boss trống rỗng. Mặc dù boss luôn luôn là lãnh một tờ giấy kiểm điểm không hay ho, Nhưng không có boss ở đây, không có ai lùi giỡn thật là nhàm chán mà. Dù sao mình nghĩ mình vẫn còn tốt. Thường từ tuyên mặc kệ hắn, nàng dĩ nhiên sẽ không nói cho tiến xã, là bởi vì kẻ đó vào giờ phút này đang bao chiếm nhà nàng, vẫn như cũ cùng với nàng dây dưa, nếu không sẽ sợ rằng tiến giả biết. Thì đại biểu là kỳ ngôn sẽ biết. Hắn biết rồi thì văn kê cũng nhất định sẽ thò chân vào, rồi sau đó liên quan đến rất rộng. Mặc dù nàng quyết định là không hề đối với người nam nhân kia động lòng, Cũng thử chỉ đem hắn là kẻ làm ấm giường nàng Nhưng nàng cũng không đến nỗi độc ác Đến muốn nhìn hắn bị đồng đằng Của nàng phân thay vạn đoạn Thế nhưng cái này cũng không có nghĩa là nàng Sẽ dao động ý nghĩ của mình Nàng không muốn phủ thêm một vết xe đồ. Nàng nghĩ lúc đó ép mình Cần phải dùng một chút thổ đoạn Đúng là nữ nhân không thành thực mà Nhàn tin giả biểu môi Dĩ nhiên là không thành thực bằng người nhà kia của cậu rồi thường tư tuyên gất lời treo gẹo Như thế nào Con mẹ hoang nhà cậu có phải hay không Đã bị cậu thuần thục, tới tiếp tiếp rồi hả? Nhắc tới nữ nhân kia thì nhan tin giá xa xa mi tâm. Nàng ta thật sự là rất phiền toái. cô gái có thể làm cho nhan đại ruột sư khổ não, nhất định là rất đặc biệt rồi. Nàng càng ngày càng trở nên hiếu kỳ rồi nha. Là có đủ đặc biệt đó. Động một chút là la to nói lớn, nóng này như sấm, lại bướng bình giống như một con trâu, làm sao lại không đặc biệt được chứ? từng từ tuyển nở ra một nụ cười. Nàng tự hồ chưa bao giờ thấy qua trên mặt của tiến giã Lộ ra vẻ hạnh phúc thỏa mãn như vậy Ở bên ngoài truyền thuyết Nhàn tiến dã là một trong những thần bài Của luật sư hàng giàn lạnh gốc lại không có tình Thái độ tuyệt đối cực kỳ là ba loại Lạnh lùng, lạnh lùng và là lãnh tình Nhưng người trong nhà cũng biết Đó là thái độ đối với công việc mà thôi Thật ra thì hắn cũng rất là dịu dàng Đặc biệt là đối với người hắn yêu sâu đậm Vậy thì mình sẽ trở thấy tiểu bạch thò nhà kỹ ngôn sẽ gặp con mèo hoang của cậu đó. Tường Tử Tuyền cười cười rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. "À, cậu phải đi gặp Tiêu Bạch Thỏ nhà kỹ Ngôn đi, lúc nào thì đi hả?" Nhàn tin giá khuôn mặt rất là hứng thú. "Để một lát nữa đi." Tường Tử Tuyền cười cười. Kỹ Ngôn sẽ hẹn mình ăn cơm chưa nói rằng sẽ mang Tiêu Bạch Thỏ tới, mặc kệ như thế nào, mình cũng nên phải đi nói lời xin lỗi chứ, lần trước trình Tiêu Bạch Thỏ tham đến như vậy cơ mà." Ra Cở đã gặp cậu là coi như Bạch Thỏ kia hôm nay may mắn rồi nha. Nhìn tên giá hư hừ, hừ mà cười lạnh. "Như thế nào, có muốn đi cùng hay không hả?" "Mình cũng nghĩ như vậy, chỉ là buổi trưa mình có việc rồi, lần sau đi." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net